Lôi cương nhìn hơn 10 người tu luyện trước mặt. Lúc này hắn đang mặc chiếc áo tròn đen, phủ kính chữ lôi. Lôi cương dự định khi tới đó sẽ xúc áo vào lên để lộ chữ lôi xem thử có đi vào được không. Đến lượt lôi cương, một trong số 8 gã cao thủ quát lên. Đứng lại, y nhìn lôi cương chầm chầm với ánh mắt lạnh đạm và uy nghiêm. Nét mặt lôi cương vẫn thẳng nhiên Đang chuẩn bị xúc chiếc áo vào lên Thì một tiếng thét kinh hải vang lên Lưu đạo hử Lôi cương sững sốt thanh âm có chút quen thuộc Hắn quay đầu nhìn lại phía sau Thì thấy một nam tử trung niên ăn mặc quần áo giản dị đi về phía lôi cương Nét mặt y có chút vui vẻ Đúng là ngươi Lưu đạo hử Không ngờ sau lần từ biệt trước đến giờ mới gặp lại ngươi. Lôi cương ngạc nhiên. Người này đúng là Lý Long trước đây đã tặng khốn Long Tiên cho hắn. Lôi cương chật có một suy nghĩ liền vui vẻ nói. Lý đại ca. Không ngờ lại là ngươi. Đây. Đi vào. Sau lần từ biệt ta có ở thành tụ anh tìm ngươi. Không ngờ ngươi lại đi trước. Lý Long vui sướng kéo lôi cương đi về phía cánh cửa lớn. Đúng lúc tám tên hộ vệ đang định lên tiếng thì Lý Long lấy ra một cái lệnh bài màu xanh. Tám tên hộ vệ ngẩn người, rồi nuốt lời vào trong bụng. Cái Lý Long lấy ra đúng là tạp khách quý địa giai của Liên minh giao dịch với thân phận cực kỳ cao quý. Thẻ khách quý của Liên minh giao dịch được chi làm bốn cấp thiên địa huyền hoàng. Còn địa dai là thẻ khách quý chỉ thu có thẻ cấp thiên, đừng nói là dẫn theo một người cho dù mười người cũng được. Bước vào trong thịnh hội bán đấu giá, lôi cương kinh ngạc nhìn Lý Long. Không ngờ một người của tinh vực đỉnh thiên lại là khách quý của liên minh giao dịch. Ha ha! Đừng có nhìn lão ca như vậy. Chỉ là một tấm thẻ khách quý mà thôi. Nếu ngươi muốn Lão ca cũng có thể giúp ngươi có. Trong những năm qua, Lão ca đi lại ở thánh giới hồng hoang. Kết giao được rất nhiều bạn tốt. Trong đó có cả người của liên minh giao dịch. Đến lúc đó, ngươi cứ để lộ thân phận của mình là được. Lý Long cảm nhận được ánh mắt của Lôi Cương liền lên tiếng trêu ghẹo Lôi cương chỉ biết cười khổ chẳng phải đang định để lộ thì ngươi xuất hiện đó sao? Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 713 bán đấu giá lạ lùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 713 bán đấu giá lạ lùng. Nhóm dịch me trai em Hội trường đấu giá hội lần này có dạng hình nóng, cứ một tầm lại lên một tầm, phía trên càng lúc càng rộng, ước tính có thể chứa được mấy nghìn người. Nhờ vào mối quan hệ của Lý Long, Lôi Cương được ngồi ở vị trí cao có thể quan sát được xung quanh những kẻ ở quanh. Hắn đều không thể nhìn thấu được tu vi của bọn họ. Có nghĩa bọn họ đều là những cao thủ hỗn độn địa dài. Lôi cương lại nhướng mắt nhìn lên, có gần 50 người đã đến. Hắn hết sức chờ mong hội bán đấu giá lần này. Lưu lão đệ, hội bán đấu giá lần này không tầm thường đâu. Không chỉ có các cao thủ ở tinh vực hạo nguyệt mà ngay cả các cao thủ ở các tinh vực khác cũng tới đây. Hơn nữa, nghe đồn. Hội bán đấu giá lần này có thứ thần khí cực kỳ có giá trị a Lý Long nhìn sắc mặt của Lôi Cương, làm sao có thể không đoán ra suy nghĩ của hắn được. Lôi Cương thẳng nhiên cười, nói. Tại hạ chu du thánh giới hồng hoang chưa lâu kiến thức vẫn còn nông cạn lắm. Sau này xin nhờ lão ca chiếu cố cho. Lưu lão để nói như vậy, lão ca mặt mũi nào dám nhận. Nhưng thật ra tiền đồ sau này của lưu lão đệ thật vô cùng rộng mở a ngươi nhìn lão ca ta mà xem ta đã ở cấp hỗn độn địa giai đến gần 10 vạn năm rồi đấy. Lý Long run đùi, thở dài nói. Lôi cương nghe vậy, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng. Ý tứ của Lý Long hắn đã hiểu được. Lôi cương trầm ngâm chút lát rồi cười nói. Lý lão ca đối với tiểu đệ sâu nặng như vậy, ngày sau làm sao để có thể bạc đãi lão ca được. Có điều, ở đây đệ vẫn còn phải nhờ lão ca giúp đỡ nhiều. Những lời này đều là những lời xuất phát từ tận đáy lòng lôi cương, hiển nhiên là có ý muốn kết giao với Lý Long. Tuy không thể nói là nịnh bợ, nhưng dụng ý lại rất rõ ràng. Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Đối với Lý Long, Lôi Cương chưa từng cảm thấy cần biết ơn lão nhiều. Lão hành xử như vậy có lẽ phần lớn đều là vì thân phận thần sứ của hắn. Lão đã đạt đến đỉnh hỗn độn địa giai 10 vạn năm mà không đột phá nổi. Giờ lại thấy Lôi Cương có thân phận thần sứ. Nên mới muốn kết giao cùng hắn. Ngày sau có thể coi hắn như người đứng sau chống lưng cho lão Chỉ điểm cho lão Nếu Lý Long đã nghĩ như vậy Lôi cương cũng sẽ không vạch trần lão ra Trước không nói tu vi của Lý Long không tầm thường Mà bản thân lão luôn làm lôi cương cảm thấy lão rất giàu có a Khi hai người còn đang mãi nói chuyện với nhau Hội trường đã dần đầy lên Trong đó Có không ít tu luyện giả vẫn chưa đạt đến hỗn độn huyền dai. Hầu hết bọn họ đều giống như lôi cương. Phải nhờ người khác dẫn vào. Hoặc là các đệ tử của các thế lực lớn. Điều khiến lôi cương hết sức kinh ngạc chính là. Con gái của ngũ long chiến xa đang ngồi đối diện với hắn. Ở vị trí gần nơi cao nhất. Bên cạnh nàng là một gã thanh niên anh Tuấn đang tươi cười nói cái gì đó. Tu vi của lôi cương hiện còn dưới lý long một cấp bậc. Về chuyện sau này có thể mạnh lên hay không hắn vẫn còn chưa biết được. Chỉ có điều. Có một gã đại hán khôi ngôi lưng hùm vai gấu đang ngồi một mình. Xung quanh y không có người ngồi. Chứng tỏ thân phận y không tầm thường chút nào. Ha ha, Lưu lão đệ chắc không phải có quen với tiểu thư Long gia đấy chứ?" Lý Long tùy tiện nhìn nữ nhân kia cười nói. Lôi Cương ngưng thần, hắn chẳng qua nhìn nàng kia một chút mà đã bị người này biết được. Người này e rằng cũng không phải hiền lành như vẻ bề ngoài, có lẽ cũng là người tâm cơ sâu đậm. Có điều, Lôi Cương cũng không ngại Lý Long tính toán với hắn. Dù sao thân phận thần sứ của hắn cũng rất đáng để tận dụng Tiểu thư Long Gia Lôi cương hết sức ngạc nhiên quay đầu lại Ai chẳng biết thiên tài của Long Gia liên tục xuất hiện Vì tiểu thư Long U Nhi của Long Gia này thân phận cao quý đã đành Mà tư chất của nàng có thể nói là hết sức đáng sợ Ba vạn năm đã đạt đến đạo thần hỗn độn địa giới a, có thể thấy được nàng rất có tư chất a. So với nàng, lão ca còn thua kém nhiều lắm." Lý Long thở dài nói. "Ba vạn năm đạt được đạo thần hỗn độn địa giải." Lôi Cương run lên. "Hắn tu luyện cho đến giờ không biết đã được bao nhiêu năm tháng, ít nhất cũng phải đến 2 vạn năm." Vậy mà nữ tử kia chỉ mất có 3 vạn năm đã đạt được đạo thần hỗn độn địa giai. Phải biết rằng tu vi càng cao, đột phá càng khó. Ngay như Lý Long cũng đã dừng lại ở hỗn độn địa giai cả gần 10 vạn năm. Bởi vậy mới biết con đường tu luyện gian khổ đến thế nào. Người này chắc không phải từ khi sinh ra đã là cường giả đạo thần hỗn độn đấy chứ. Lôi Cương bất thần cảm thấy kính nể, đương nhiên cũng có vài phần đố kỵ nữa. Tư chất như vậy quả thật đáng sợ. Có điều, lão ca lại cảm thấy Lưu lão đệ giỏi hơn a. Long U Nhi này có thể đạt đến cấp cao như vậy, hiển nhiên là có liên quan đến gia tộc của nàng. Ê rằng tiên đang hay thần đang chỉ cần nàng hô là có a. Không thể nào so bì được ai Bảo Long gia vốn giàu có a. Lý Long bất đắc dĩ cười nói. Lôi Cương nghe ra trong giọng nói của lão cũng có một phần đố kỵ. Ba vạn năm tu luyện đã đạt đến đạo thần hỗn độn địa giai, có lẽ ai cũng phải đố kỵ a. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lôi Cương và Lý Long, đôi mắt bình thản của Long U Nhi hơi thoáng liếc nhìn bọn họ rồi lại quay đi ngay. Nàng lại thản nhiên chờ đợi hội bán đấu giá. Được rồi, Lý lão ca, người đó là ai? Ánh mắt Lôi Cương hướng về phía đại hán khôi ngô lưng hùng vai gấu. Y? Người này trông như vậy nhưng rất khó đoán a. Y là người xếp thứ 95 trên bảng Hồng Hoang đấy. Lý Long liếc mắt nhìn vị đại hán kia, khẽ run rẩy. Lão thu lại ánh mắt khẽ giọng nói bên tai lôi cương Bạn xếp hạng các cao thủ hồng hoang sao? Lôi cương thất kinh Đến cả cao thủ bản hồng hoang còn hâm mộ mà tới đây Rốt cuộc trận bán đấu giá này có gì mà lại có thể khiến các cường giả tầm cỡ như vậy ra mặt Dường như cảm nhận được ánh mắt của lôi cương vị cường giả kia liếc mắt nhìn hắn Lôi cương chật cảm thấy một luồng khí tức nặng tựa ngọn núi khổng lồ áp lấy hắn Khí tức trong cơ thể lôi cương sôi trào, tay âm âm lên, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi Hắn kinh hãi, sắc mặt nhợt nhạt, vội thu lại ánh mắt Thật là người đáng sợ Lôi cương sợ hãi, thất kinh nói không dám nhìn người kia nữa Cao thủ bản hồng hoang đều là những người tay đã vấy máu của biết bao nhiêu người, hơn nữa tính tình lại quá dị. Lôi cương tuyệt không dám tùy tiện trêu chọc y. Lúc này trên ngôi sao phía trước mặt mọi người xuất hiện một bóng người màu trắng. Một lão giả râu tóc bạc trắng đứng trên cao tựa như vẫn luôn đứng đó từ trước tới giờ vậy. Lôi cương không thể nhìn thấu tu vi của lão. Lão giả gương đôi mắt mờ mờ lướt qua toàn bộ tu luyện giả trong hội trường, khẽ mấp mấy môi. Trong hội trường liền vang lên một giọng nói già nua. Hoan nghênh các vị đạo hữu tới tham gia đại hội bán đấu giá lần này. Vật đầu tiên là chiến giáp phòng ngự thượng phẩm địa giai, chiến giáp thiên dược. Cùng lúc đó, bên cạnh lão giả xuất hiện một luồng sáng cao một trượng. Một bộ chiến giáp màu đỏ rực hiện lên Bộ chiến giáp dường như có thần long chuyển động xung quanh Một luồng khí hung ác từ bộ chiến giáp truyền ra Nháy mắt, hội trường đấu giáp xôn xao hết cả lên Món đồ đầu tiên này đã là bộ chiến giáp phòng ngự thượng phẩm địa dai Giá trị rất lớn Khiến mọi người càng thêm chờ mong những vật bán đấu giáp sau đó Giá khởi điểm là một viên thần thạch Mỗi lần tăng giá không được dưới 100 vạn Lôi cương nghe vậy liền hít một hơi thật sâu Giá khởi điểm là một viên thần thạch Nhưng sau khi nghe nốt câu kia Nháy mắt hắn ngây người Khởi điểm một viên thần thạch Tăng giá không dưới 100 vạn Đây là quy định gì vậy? Bán đấu giá như vậy quả thực nghe mà rợn cả người Lôi cương ngang dọc thức giới bao lâu mà cũng chưa từng thấy hội đấu giá như thế này lần nào Hắc hắc lưu lão để có ngạc nhiên hay không Đây chính là quy định của đại hội bán đấu giá Nghe đồn đây là quy định do vị đại tôn ở tinh vực hạo nguyệt kia đặt ra Tính cách của cường giả thật khiến người thường không thể nào hiểu nổi Lý Long ở một bên giải thích nói Lôi cương gắn kìm nén nổi khiếp sợ trong lòng, gật đầu Tính cách của vị đại tôn ở hạo nguyệt này quả thật quá sức kỳ quái Một nghìn vạn Rất nhanh liền có người ra giá Năm nghìn vạn Nghe thấy mấy con số, lôi cương mặt mày trắng bệt Tuy rằng thần thạch không có mấy tác dụng với hắn Nhưng đối với những thế lực lớn Hay những đại tôn phái thì nó lại rất đáng giá Dù sao muốn bồi dưỡng lớp thanh niên bố trí trận pháp Phải tiêu hao cực kỳ nhiều thần thạc Lôi cương nhận thấy trên hồng hoang này Mỗi đại tôn phái bồi dưỡng ra một tên đệ tử cương thần thiên giai Đều cần ít nhất là 10 vạn thần thạc Thánh giới hồng hoang như một bầu trời sao rộng mênh mông Có vô số tinh cầu Những mỏ thần thạch cũng không có quá nhiều Nhưng đại đa số đều đã bị các thế lực lớn chiếm lấy Chính vì thế, mấy nghìn vạn thần thạch ở đây là một con số lớn đến cỡ nào Lưu lão đệ Ở đây không nhất định phải bỏ ra nhiều thần thạch như vậy đâu Có thể dùng thần khí Thần đan hay các loại thiên tài địa bảo tương ướm thay thế Lý Long kiên trì giải thích. Lúc này, Lôi Cương mới bình tĩnh trở lại. Hắn chỉ biết thầm than. Hội đấu giá này có lẽ không khác với hội giao dịch tư nhân của Lý Long lần trước là bao. Tuy rằng nói là đổi bằng thần thạch Nhưng làm gì có ai mang theo nhiều thần thạch trên người như vậy. Hầu hết đều sử dụng thần khiết thần đang để trao đổi. Chẳng bao lâu sau, bộ chiến giáp thượng phẩm địa giai đã đạt đến con số làm cả hai phải kinh người. Người cuối cùng đạt được bộ chiến giáp là một lão giả mặc áo bào trắng. Lẽ nào hội bán đấu giá này không tính đến chuyện có người không mang theo quá nhiều thần thạch như vậy? Lôi cương quay qua Lý Long, hỏi. Ha ha! Phải biết rằng vị đại tôn đứng phía sau đại hội bán đấu giá này là người đại diện cho thế lực lớn nhất ở tinh vực hạo nguyệt. Hơn nữa, người có thể ngồi vào vị trí ấy không phải đều là những tay cáo già sao. Đối với y, thần khí, thần đen là có giá trị tốt nhất. Mà đại hội bán đấu giá dĩ nhiên sẽ không giảm chút giá nào cho nên người mua buộc phải ra chợ đổi hàng. Lôi cương ngật đầu Nhìn lên phía trên ngôi cao, bên trong luồng sáng bên cạnh lão giả kia đã xuất hiện một vật phẩm khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 714 vạn niên căng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 714 vạn niên căng. Nhóm dịch me trai em. Hội bán đấu giá lần này thật khiến lôi cương được mở mang tầm mắt. Chỉ có điều thần thạch của hắn chỉ có hạn. Lôi cương không thể làm gì khác ngoài dương mắt nhìn mọi thứ. Nhưng chuyện khiến lôi cương hết sức ngạc nhiên chính là hội bán đấu giá này có đến hơn 10 món là thần khí, thần đan, Mà những món này đều trên cấp địa dai. Giá cả ở hội bán đấu giá cũng đều cao ngất ngưỡng. Nhưng lạ cái là hầu hết các vị tu luyện giả đến đây đều ngồi yên, không ra giá cả. Lẽ nào bọn họ đều đang chờ đợi cái gì đó? Lôi cương không hiểu nổi. Lưu lão đệ, đại hội bán đấu giá lần nào cũng đưa ra bán đấu giá cả trăm món vật phẩm. Nói chung, 50 món hàng đầu tiên dù quý, nhưng đối với bọn họ, đó cũng không phải những vật khó có được. Lý Long chậm rãi nói, dường như cũng không có thứ gì khiến Lão quan tâm vậy. Lão không hề để ý món đồ nào đang được bán đấu giá. Chỉ nhìn xung quanh, thường thường quan sát sắc mặt của Lôi Cương. Suy đoán xem hắn đang nghĩ cái gì rồi giải thích cho hắn. Lý Lão ca, cách làm của đại hội bán đấu giá này thật khó hiểu. Những món thần khí. Thần Đan Địa Giai này đều cực kỳ trân quý. Nếu như các tu luyện giả dùng thần khí huyền giai, thậm chí là thần khí càng thấp hơn nữa đổi lấy, chẳng phải là mệt lắm sao? Lôi cương nói ra vấn đề hắn vẫn không giải thích nổi. Theo cách nghĩ của lôi cương, thần khí hoàng giai, thần khí huyền giai đều có thể đổi lấy thần thạc. Nếu cứ dồn nhiều thứ lại, chẳng phải thần khí huyền giai và hoàng giai có thể đổi lấy được thần khí địa giai hay sao? Ha ha! Người nắm trong tay thế lực lớn của tinh vực lớn nhất e rằng đã có không ít thần khí thiên giai rồi. Còn có rất nhiều trưởng lão chuyên luyện chế thần khí nữa. Những món thần khí địa giai này có lẽ chỉ là thứ vô dụng với việc luyện chế của bọn họ mà thôi. Có thể nói, những đệ tử có tu vi hỗn độn hoàng giai, thậm chí các đệ tử có tu vi thấp hơn đều rất muốn có thần khí huyền giai, hoàng giai, dù sao, thần đăng, thần khí địa giai không phải bất cứ ai ở tu vi nào cũng có thể sử dụng được. Hơn nữa, tinh vực hạo nguyệt từ xưa đến nay nổi tiếng giàu có, phong phú. Những thứ này bọn họ vốn không hề bận tâm đến. Tốn thời gian luyện chế thần khí địa dai. Chẳng bằng đem một món thần khí địa dai đổi lấy hơn 10 thần khí huyền dai. Hoàng dai là hơn. Lý Long cười nói, vẻ mặt đầy kín nể. Từ những gì lão nói thì có thể thấy được. Nhìn thì tưởng vị đại tôn hạo nguyệt của tinh vực hạo nguyệt đang phải chịu thiệt. Nhưng thật ra lại không thiệt chút nào. Vậy thần khí của những tu luyện giả kia từ đâu mà có được? Lôi cương hỏi. Thánh giới hồng hoang lưu truyền vô số năm. Có quá nhiều các đại môn phái. Mà hầu như mỗi ngày đều có một tôn phái bị tiêu diệt. Lại có một tôn phái mới ra đời. Những môn phái lưu truyền đã lâu. Và những môn phái đã bị tiêu diệt hay suy tàn Đều có không ít thần khí lưu lại ở nơi nào đó Có rất nhiều người thần thông quảng đại có động phủ Các động phủ này đều có rất nhiều thần khí Dĩ nhiên, muốn tìm được những động phủ này Cũng phải tốn rất nhiều công sức trả giá không ít Nếu lưu lão đệ muốn thấy Lão ca sẽ đưa ngươi đến một khu di tích của một tôn phái đã từng bị tiêu diệt mạo hiểm một phen. Lý Long thản nhiên nói, dường như chuyện đi thám hiểm các di tích với lão đã là chuyện cơm bữa rồi. Lôi cương lặng im suy nghĩ, Lý Long nói rất đúng. Vô số năm qua, thánh giới hồng hoang đã lưu truyền rất nhiều môn phái lâu đời, mà nơi này mạnh được yếu thua. Số lượng các tôm phái bị tiêu diệt nhiều không đếm xuể. Động phủ của những nhân vật thần thông quảng đại cũng có không ít cường giả tán tu có bao nhiêu người vẫn còn là một ẩn số. Không ai biết có bao nhiêu cường giả còn ẩn nắp ở đây. Phần đông đều ẩn nắp nơi phố chợ. Phần ít ẩn nắp chốn rừng sâu. Không ít tu luyện giả đã tự mình mở ra động phủ riêng. Cũng không ít người có hành tung quỷ dị. Có động phủ là lại để đồ lại trong đó. Rất nhiều nhân vật thần thông quản đại một đi không trở lại nữa. Những động phủ này nghiễm nhiên trở thành tài sản của rất nhiều tu luyện giả đi tìm báo vật. Nháy mắt, nửa ngày đã qua, các tu luyện giả càng lúc càng điên cuồng hơn. Vạn niên căn mười vạn năm, giá khởi điểm một viên thần thạc. Lão giả kia lại thản nhiên nói luồng sáng bên cạnh lão xuất hiện một loại cây có hạt châu to bằng ngón tay cái Một nghìn vạn Người ra giá là một người lẫn trong đoàn người Người này không hề để ý đến lão giả Đôi mắt y sáng rực nhìn vạn niên căng được bao bọc trong quần sáng kia Dường như đang nhìn thấy một vật báo hết sức quý giá Một ước, người ra giá chính là Long U Nhi của ngũ Long Chiến Sa. Đôi mắt nàng nhìn chầm chầm vào hạt châu to bằng ngón tay cái kia, nàng ra giá, nói. Cả hội trường khiếp sợ, đây là lần đầu tiên Long U Nhi lên tiếng ra giá mua vật phẩm. Vạn niên căng này thật sự quý giá như vậy sao? Lôi cương đang đau khổ vì túi tiền của mình chật sưởng sốt, dương mắt nhìn về phía vạn niên căng trong quần sáng. Hắn ngây người, vạn niên căng. Là vạn niên căng sao? Không phải ở thánh giới hồng hoang này, vạn niên căng lại quý giá như vậy chứ? Ba ước Lý Long ở bên cạnh lôi cương hô lên một con số kinh người. Đôi mắt lão sáng ngờ nhìn vạn niên căng chầm chầm, rồi lại đưa mắt nhìn Long U Nhi. Lão thầm lo lắng, dường như rất sợ Long U Nhi sẽ tiếp tục ra giá. Bất kể lý Long có giàu có thế nào, làm sao có thể sánh với Long U Nhi có Long ra đứng phía sau hỗ trợ được. Quả thật đây là chuyện không thể tưởng nổi. Năm ước Long u nhi cất giọng trong trẻo mà lạnh lùng Hàng mi nàng cao lại Nàng liếc mắt nhìn lý long không vui vẻ gì Vạn niên căng này quý giá đến như vậy sao? Lôi cương nhẹ giọng hỏi Để ta nói cho lão đệ biết Đây chính là vật cần có để luyện chế thần đan thiên giai Có thể gia tăng tỷ lệ của đan dược Vật như vậy Chỉ có thể xuất hiện ở đại hội bán đấu giá thôi a Lý Long ẩm ư nói hai câu, rồi lại nhìn chầm chầm vạn niên căng. Lão nắm chặt tay lại, ra chiều rất lo lắng. Lôi cương ngây người ngồi yên, thần thức đi vào trong u giới. Hắn thấy một loài cây mà không phải cây. Cỏ mà không phải cỏ. To bằng cổ tay. Cao chừng một thước ở trong một góc của u giới. Lôi cương giật mình. Đây chính là thứ cây hắn lấy được ở trong kết giới ở cấm lục chi địa A. Khi đó thần thú bảo vệ vạn niên căng này thiết chút nữa đã đánh chết hắn. Khi tiểu giác bỏ đi, lôi cương đã chia đôi cây này đưa cho y. Để luyện chế đan dược cho phân thân. Hắn đã đưa một nhánh cành cây vạn niên căng cho đan tôm. Chỉ còn lại cây vạn niên căng này là hắn vẫn để lại ở u giới. Chưa từng động đến. Các loại thảo dược trong kết giới hầu hết lôi cương đã đưa cho tiểu giác và đan tôm, chỉ để lại mỗi vạn niên căng. Nếu khi xưa không phải bởi vì thần thú luôn bảo vệ vạn niên căng hết sức chặt chẽ, chắc hắn đã đưa hết cho đan tôm rồi. Vạn niên căng được đưa ra bán đấu giá lần này. Lôi cơn, ù, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Gơn, Nơn. Vừa liếc mắt nhìn đã đếm được cây này có 10 nhánh. Theo như lão giả ra giá nói thì, đây là vạn niên căng 10 vạn năm. Như vậy cây của hắn chẳng lẽ lại có đến 12 vạn năm rồi sao? 10 ước. Trong khi rất nhiều tu luyện giả vẫn còn đang mơ mộng. Long U Nhi đã lại ra một cái giá khiến toàn hội trường kinh khiếp. Mức giá này gần như đã là mức cao nhất của hội đấu giá lần này. Lý Long thất vọng, chán nản lắc đầu. Lão có phần không cam lòng. Nhưng cũng biết nếu Long Gia coi trọng vật gì thì vật ấy có thể nói đã nắm chắc trong lòng bàn tay của bọn họ rồi. Nếu như Lý Long cứ bất chấp tất cả mà ra giá, chỉ sợ là sẽ đắc tội với Long ra. Đây là chuyện cực kỳ dại dột. Chính vì thế, Lý Long chỉ còn cách từ bỏ. Lão giả cùng cạnh tranh giá đầu tiên thất vọng lắc đầu, rời khỏi hội trường đấu giá. Qua đó có thể thấy được lão là vì vạn niên căng mới tới tham dự đại hội bán đấu giá lần này. Nào ngờ món vật đó đã bị long ra để mắt đến, lão chỉ còn cách bỏ đi mà thôi. Lôi cương quay đầu lại cẩn thận quan sát lão giả kia, rồi lại quay sang nhìn Lý Long đang thất vọng. Lý lão ca, vạn niên căng này đúng là quý báu như vậy sao? Lôi cương hỏi. Lý Long thoáng cười khổ, nói Lưu lão đệ a ngươi không biết vạn niên căng rồi. Có điều Đối với người luyện đang mà nói Vạn niên căng là vật cực kỳ quý giá. Húng hồ đây lại là cây mười vạn năm. Nếu như tiểu tử mạc ngôn ở đây, sợ rằng y đã hóa điên rồi. Lôi cương khẽ nhướng mày, quan sát Lý Long, giật mình nghĩ Chẳng lẽ Lý Long là đại sư luyện đang sao? Ha ha, lão ca làm gì có bản lĩnh đó? Tuy rằng lão ca không luyện đang Nhưng gần đây lão ca có đi tìm kiếm một vài loại thảo dược Nhờ người luyện chế giúp thần đang thiên giai Mà vạn niên căng chính là một trong số các loại thảo dược đó Vạn niên căng 10 vạn năm là thứ quý báu khiến người phải thèm khát a. Cho dù là thánh giới hồng hoang cũng chưa từng có được vài lần xuất hiện. Thần Đan Địa Giai tuy nhiều, nhưng Thần Đan Thiên Giai lại rất ít. Nguyên nhân chủ yếu là vì vạn niên căng 10 vạn năm này. Cây một vạn năm đã không có, mà muốn luyện chế được Thần Đan Thiên Giai ít nhất phải có cây 10 vạn năm. 10 vạn năm A Chỉ sợ chỉ cần đến một tinh cầu hẹo lánh một chút đã bị người cướp lấy rồi. Loại báu vật này chỉ có người có duyên mới có thể có được. Lý Long thở dài nói. Vậy vì sao không trồng vạn niên căng? Lôi cương không hiểu, hỏi. Trồng ư? Cho dù có trồng thì chỉ sợ cũng chỉ có bốn thế lực lớn ở bốn tinh vực lớn mới có tư cách. Vạn niên căng cực kỳ quý hiếm Người nào có lại lấy ra bao giờ Tất cả đều cất giữ cẩn thận a. Vạn niên căng một khi rời khỏi nơi sinh trưởng Sẽ chỉ là vật chết không thể trồng lại được Nói cách khác Nếu như muốn trồng vạn niên căng Chỉ có bảo vệ nó ở nơi nó sinh trưởng Chờ đến khi nó lớn lên thôi Nhưng muốn có vạn niên căng 10 vạn năm thì cũng cần phải bảo vệ mấy vạn năm a Chưa nói đến, mấy vạn năm đó sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Lý Long thất vọng nói, lúc trước lão vốn đang trò chuyện vui vẻ, giờ vì vạn niên căng mà ủ dộ. Lôi cương mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại gấp rút suy nghĩ Vạn niên căng trong U giới hiện có giá trị như thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 715 trứng thiên nhai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 715 trứng thiên nhai. Nhóm dịch me trai em. Vạn niên căng cuối cùng được mua long U nhi với giá 10 ước. Mười ước này tính ra nếu dùng thần thạch thì không biết phải bao nhiêu mỏ quặng thần thạch chồng chất mới đủ. Long U Nhi chỉ còn cách đưa thần khí, thần đan, hay các vật khác ra trả. Để mua được món đồ này, người mua phải có số tiền tương đương với ít nhất 5 món thần khí thượng phẩm địa giai mới đủ đổi lấy vạn niên căng 10 vạn năm này. Hơn nữa, Đấy vẫn còn là giá thấp. Nếu như người cạnh tranh ra giá không phải là Long U nhi phía sau có Long gia. Nếu như không phải hầu hết các tu luyện giả đều không dám đắc tội với Long gia thì có lẽ cái giá đã không thấp hơn 10 ức. Từ vẻ mặt của Lý Long, Lôi Cương hoàn toàn có thể thấy được điều đó. Trống ngực Lôi Cương đập dồn dập. Ngay khi biết được giá trị của vạn niên căn, Sắc mặt hắn đã kiết động đến ửng đỏ cả lên Lý Long liếc mắt nhìn Lôi Cương thấp giọng nói Lưu lão đệ, làm sao vậy? Lôi Cương cố gắng che giấu sự kiếp động và vui mừng tột độ trong lòng xuống Gương mặt ửng đỏ cùng vẽ mặt kiếp động của hắn Trong mắt Lý Long lại trở thành bộ dáng khó chịu Lôi Cương thoáng gượng cười, hít một hơi thật sâu, nói Lý Lão ca đừng để ý Lần đầu tiên ta nhìn thấy một vật quý giá như vậy Nên nhất thời kiếp động thôi Lý Long ngạc nhiên nhưng không nói gì Mà chỉ tiếp tục nhìn vật được bán đấu giá tiếp theo Bằng vào sự hiểu biết của Lão Làm sao Lão có thể tin tưởng lời Lôi Cương nói dễ như thế được Chẳng qua Lôi Cương không nói Thì Lão cũng không tùy tiện hỏi mà thôi Nghe lão giả giới thiệu vật được bán đấu giá tiếp theo, lôi cương thoáng động tâm. Thần lực đang thượng phẩm địa dai. Quần sáng bên cạnh lão giả xuất hiện một viên đan dược nhỏ to bằng ngón tay cái. Viên đan dược này cũng giống như viên đan dược lôi cương lấy được ở chỗ tùng dịch. Chỉ có điều linh khí nó phát ra nồng nặc hơn mà thôi. Viên thần lực đang địa dai của Tùng Diệp lần trước là hàng trung phẩm, còn viên này là thượng phẩm. Lôi cương kiếp động. Nếu như không phải biết vạn niên căng quý báu, có lẽ hắn cũng đành dương mắt nhìn người lấy mất viên đang dược. Nhưng hiện giờ, lôi cương dường như đã mạnh bạo hơn nhiều. Hắn cao giọng nói. Một nghìn vạn. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn vẻ ngạc nhiên. Lý Long ngồi bên cạnh lôi cương thoáng đỏ mặt. Tất cả những tu luyện giả này đều nhìn lôi cương, hiển nhiên giọng hắn vừa rồi quá to. Từ nãy đến giờ, những người tham dự hội bán đấu giá đều nói năng hết sức nhẹ nhàng bởi bọn họ đều là những người có tu vi cường đại. Ngay đến tiếng mũi kêu cũng có thể nghe thấy rõ ràng Chính vì vậy, Lôi Cương là người đầu tiên to tiếng ở đây Cảm nhận được không khí kỳ lạ, Lôi Cương đỏ mặt, xấu hổ Hai nghìn vạn Một giọng nói già nu từ phía sau vang lên Năm nghìn vạn Tên đại hán lưng hùm vai gấu kia cất tiếng nói Sáu nghìn vạn Lôi cương chậm rãi nói, giọng đã nhỏ đi không ít Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng ánh mắt nóng rực đang nhìn chầm chầm bản thân Thì ra chính là tên đại hán cao lớn kia Y cười nhạt, nhìn lôi cương chầm chầm, đôi mắt đầy vẻ cảnh cáo Y lại nói tiếp Bảy nghìn vạn Lôi cương đang định há mồm ra Lý Long ở bên cạnh đã kéo kéo hắn, thấp giọng nói. Lưu lão đệ, nghĩ cho cẩn thận nhé. Tên Lệ Dơn, Dơn Quy Quy, Y, E, nơn. này trời sinh bản tính tàn bạo. Chỉ vì một viên đang dược mà đắc tội y thì thật không nên a. Tuy Lý Long biết thân phận thần sứ của lôi cương. Nhưng trước mặt Lệ Dơn, Dơn, Quy, Quy. Y, e, nương. Một cao thủ trong bản hồng hoang Cũng là cương thần hỗn độn thiên giai Lão sợ rằng thân phận thần sứ của lôi cương không có tác dụng với y Lôi cương ngưng thần thầm suy tính Thần lực đen thượng phẩm địa giai kia tuy rằng hắn muốn có Nhưng đắc tội với một gã cao thủ trên bảng hồng hoang thì cũng không phải là hành động thông minh gì. Có mạng vẫn hơn mất mạng A. Ai biết tên Lệ Dơn? Dơn? Quy? Quy? Quy? Ê? E. Nương? Này có ngồi canh chừng hắn ở bên ngoài thành thiên nguyệt hay không? Nghĩ đến đây. Lôi cương đành phải dằn lòng lại trầm mặt không nói gì nữa. Cuối cùng viên thần lực đen lọc vào tay lệ dơn, dơn quy quy, y, e nâng. Vốn dĩ thần lực đen này không phải thứ người thường có thể dùng được. Dù sao nếu không may mắn, người dùng rất có thể sẽ mất mạng. Như thế chẳng khác nào cái được không bù nổi cái mất. Đừng nói là vật này bị kẻ tàn bạo như lệ dơn Dơn Quy Quy Ê Ê Để mắt đến Ngay đến người cạnh tranh giá thứ hai cũng có vẻ trầm lặng đi Món đồ tiếp theo Hộ anh giáp thượng phẩm địa dai Giá khởi điểm là một viên thần thạch Lão giả tiếp tục nói Bên cạnh lão xuất hiện một bộ áo giáp to bằng nắm tay, ánh sáng chói lót, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Hội bán đấu giá cứ tiếp tục. Càng lúc càng khiến lôi cương được mở rộng tầm mắt. Ngay đến hộ hồn thạch cũng có. Hơn nữa còn to bằng nắm tay. Hộ hồn thạch cuối cùng được một lão giả đứng lẫn trong đám người mua được với cái giá trên trời, năm ước món hàng tiếp theo cỏ Thái hồn Mị giá khởi điểm một viên thần thạc. vẽ mặt và lời nói của lão giả đều thay đổi vốn đang lạnh lùng bỗng thoáng chút xúc động lôi cương cảm thấy rõ ràng khi Lý Long nhìn thấy vật này lão khẽ run lên hắn nhìn kỹ cỏ Thái hồn Mị loại cỏ này giống như cây mã tự có điều cả cây có màu đen xì Tuy không phải vật sống Nhưng Lôi Cương lại cảm thấy được từ cây cỏ này có phát ra luồng khí tức tà ác. 5000 vạn. Có người bắt đầu ra giá. 6000 vạn. Lý Long ung dung nói, hết sức bình thản, nhưng đôi mắt lão lại sáng rực lên. Đây là một trong những mục tiêu của lão ở đại hội đấu giá lần này. Đến đại hội lần này, Lý Long hiển nhiên đã tìm hiểu một số chuyện nhất định. 7.000 vạn Một ước Bảy ước Lý Long vẫn bình thản như trước, nhưng sắc mặt lại có phần đờ đẫn. Lão đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, hết sức hồi hộp. Sau một hồi lặng yên, cỏ Thái Hồn Mỹ này đã thuộc về Lý Long. Đến lúc đó, Lão mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt thoáng ửng hồng. "Lý lão ca, vật này có tác dụng gì?" Lôi Cương không hiểu liền hỏi. Trong lòng hắn càng đánh giá Lý Long cao hơn. Bảy ước là một con số không phải bất cứ ai cũng có thể bỏ ra được. Nó tương đương với mấy món thần khí địa giai a. Lần trước Lý Long tặng khốn long tiên cho lôi cương chẳng qua là muốn kết giao với hắn. Mong muốn ngày sau có thêm một con đường để đột phá mà thôi. Vật này cũng là một trong những thứ để luyện chế thần đan thiên giai. Đại hội bán đấu giá quả nhiên danh bất hư truyền, rất đáng để tranh giá. Lý Long cười sản khoái nói Có được cỏ thái hồn mị tâm tình lão tốt lên trông thấy. Lôi cương gật đầu, nhìn Lý Long, lòng thầm than con đường tu luyện quả khó khăn. Lý Long đã dừng lại ở cương thần hỗn độn địa dài lâu lắm rồi. Gần như đã không còn ôm ấp hy vọng nữa. Chỉ còn biết nhờ vào cách khác để đột phá mà thôi. Chỉ có điều, lôi cương cũng có vài phần bội phục Lý Long. Lão không giống với Long U Nhi. Lão là dựa vào năng lực bản thân mà mới có thể ra được cái giá như thế Những người như Lý Long hiển nhiên đã phải trải qua không biết bao nhiêu gian khổ, vất vả rồi Món tiếp theo, trứng thần thú thiên nhai, giá khởi điểm một viên thần thạt Một ước Tiếng lão giả vang lên Long u nhi ở phía đối diện lôi cương vừa bỏ ra một ước Cả hội trường đấu giá đã ào ào lên Đến Lý Long cũng khiếp sợ ra mặt Ba ước Năm ước Mười ước Mười lăm ước Con số trả giá cứ lên nhanh như bão táp Dường như trong giây phút này Thần thạch không còn là thần thạch mà chỉ là tảng đá bình thường vậy Lôi cương ngây người Nhìn quả trứng màu đen xì to bằng cái đầu ở trong quần sáng. Thầm nể phục sự tài ba của hội bán đấu giá này. Trong cuốn Hồng Hoang Luận có giới thiệu về thiên nhai. Là thần thú hỗn độn thiên giai. Một khi thần thú trưởng thành sẽ có năng lực tương đương với cường giả hỗn độn thiên giai. Vật như vậy e rằng có bỏ thần thạch ra cũng không phải dễ dàng mà mua được. Ngay cả thần khí thiên giai cũng không sánh nổi với trướng thiên nhai sau này Liên minh hạo nguyệt lại có thể đem vật này ra bán Vậy chẳng phải thực lực của liên minh hạo nguyệt đã đến mức không thèm để mắt tới cương thần hỗn độn thiên giai nữa hay không Chỉ có điều Trướng thần thú như thế này Muốn để cho nó nở và trưởng thành Ai biết sẽ phải trải qua những khó khăn đến cỡ nào Nhưng kể cả như vậy cũng không thể làm giảm đi sức hút của nó 50 ước 100 ước Long u nhi vừa hô lên cái giá này Đôi mắt vốn bình thản của nàng cũng không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa Nàng nhìn chầm chầm vào một lão giả cách lôi cương không xa Đôi hàng lông mày cau lại Vẻ tức giận Một trăm mười ước Lão giả kia vẫn không hề biến sắc Dường như không trông thấy vẻ giận dữ của Long U Nhi thản nhiên nói Có trò hay để xem rồi Lý Long nửa cười nửa không Nói Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lôi Cương Lão nói tiếp Thân phận của người này so với Long U Nhi còn cao hơn nữa Lão chính là trưởng lão thiên ngục của thế lực lớn thứ hai khắp thiên tôn của tinh vực lôi long Lôi cương hít một hơi thật sâu, nhìn lão giả hết sức bình thường, râu tóc bạc trắng, dáng người gầy gò này. trong lão không có vẻ gì giống tu luyện giả cả, nhưng thân phận thì lại khiến người phải khiến đảm. Khắp thiên tôn không chỉ là đại tôn phái của tinh vực lôi long Mà còn có thể xếp hàng thứ 8 trong những tôm phái hiện có ở thánh giới hồng hoang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 716 thiết quyển xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 716 thiết quyển xuất hiện. Nhóm dịch me trai em. Bầu không khí của cả hội đấu giá gần như ngưng động. Một đại diện của tinh vực lôi long và một đại diện của tinh vực hạo nguyệt giao tranh với nhau. Trứng của thần thú hỗn độn thiên giai đủ sức mê hoặc bất cứ một thế lực nào. 112 triệu. Mưa thanh của Long U Nhi có chút lo âu nhìn thất trưởng lão thiên ngục của khắp thiên tôn. Đôi mắt đẹp của Long U Nhi ló lên một tia sáng. Thấy thiên ngục định mở miệng. Long U Nhi đã đứng bật dậy, nhìn Thiên Ngục nói Thất trưởng lão Đối với quả trứng này đây là tình thế bắt buộc của Long Gia chúng ta Xin hãy nể mặt chúng ta một lần, ngày sau sẽ đền đáp có được không? Thiên Ngục nhìn thiếu nữ được khen là đệ nhất thiên tài của Long Gia mà thở dài Ba vạn năm có thể tu luyện được tới mức này Ngộ tính và suy nghĩ đều khiến cho người ta ngạc nhiên thán phục Trong những năm qua Mặc dù khắp Thiên tôn và Long Gia vẫn chưa hề có gúc mắt Nhưng cũng không qua lại Nhưng một khi vì quả trường này Cho dù ai được thì cuối cùng cũng sẽ kết thành mối thù Khắp Thiên tôn không sợ Long Gia Nhưng Thiên Ngục biết rằng thịnh hội bán đấu giá này Được tổ chức ở tinh vực Hạo Nguyệt Chứ không phải ở tinh vực Lôi Long Nếu cứ nhất định tranh với người ta thì chắc chắc sẽ đắc tội với Long Gia. Cho dù Thiên Ngục không sợ nhưng nơi đây là phạm vi thế lực của Long Gia. Long Gia tài lực rất nhiều, không hề dưới khắp Thiên Tôn. Quan trọng hơn là, mục đích của Thiên Ngục lần này tới đây không phải là quả trứng này. Hơn nữa, Long U Nhi đã nói như vậy khiến Thiên Ngục rất khen ngợi. Vì vậy mà y đứng dậy lên tiếng Long U Nhi Quả trứng này khắp thiên tôn có thể bỏ Nhưng có một vật sau đó chúng ta rất chú ý tới nó Xin Long Gia Tiểu Thư không tranh đoạt có được không? Long U Nhi nhớ mày Với thực lực của gia tộc nàng nên có thể biết được Tiếp theo sẽ bán đấu giá vật gì Nhưng lúc này Long Gia đang trong gia đoạn khuyết trương thế lực. Trướng thần thú mặc dù chưa ấp được nhưng sau này chắc chắn sẽ trở thành trợ lực lớn cho Long Gia. Đối với vật phẩm kia, mặc dù Long Gia cần nhưng so với Nha Dư, Long U Nhi biết chọn cái gì. Dù sao thì thiên tài đệ bảo không thể nào bị Long Gia chiếm hết được. Nghĩ tới đây, Long U Nhi đang nhớ mày liền giảng ra mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng nhưng trong đôi mắt đẹp có nét cười nàng gật đầu ngồi xuống thiên ngục cũng thở phào nhẹ nhõm cường long không thể đè được đệ đầu sạc chớ đừng nói tới long gia không phải là đệ đầu sạc đơn giang lão già trên đài cao vẫn thản nhiên dường như việc này không liên quan tới mình làm người chủ trì hội bán đấu giá Giá cả càng tốt là được. Vì vậy mà lão chẳng hề có chút bận tâm hay bất mãn tiếp tục bán vật phẩm đấu giá tiếp theo. Lôi Cương nhìn Long U Nhi với con mắt kính nể. Có thể có được khí phách và tâm cơ như vậy, nàng không hề đơn giản chút nào. Khắp Thiên Tôn tuy mạnh nhưng lại ở tinh vực Lôi Long cách đây rất xa. Nếu Long Gia muốn thì chỉ sợ lâm vào tình trạng ngươi chết ta sống cũng vẫn chiếm cho bằng được nhưng cái giá phải trả sẽ rất lớn. Còn Long U Nhi chỉ bằng mấy lời nói mà hóa giải lại làm cho hai thế lực lớn giữ được mối quan hệ khiến cho Lôi Cương vô cùng bội phụ. Đệ nhất thiên tài của Long Gia đúng là không hề đơn giản. Có thiếu nữ này. Chỉ sợ sau này Long Gia đột bá một phương cũng là điều đương nhiên. Lý Long cười nói. Lôi cương giật mình, thầm tán thượng thánh giới hồng hoang rộng lớn, thiên tài xuất hiện liên tục. Mắt thấy hội bán đấu giá đã bước vào 10 vật phẩm cuối cùng. Lôi cương cảm thấy khẩn trương. Hội bán đấu giá chuẩn bị chấm dứt nhưng không thấy thiết quyển xuất hiện khiến cho Lôi cương thất vọng. Lúc trước lôi cương vì thiết quyển khai thiên ngay cả vật phẩm mình coi trọng cũng không dám bán đấu giá Chỉ sợ thiết quyển sẽ có giá trên trời vậy mà lúc này Vậy tiếp theo là hắc huyền nguyên thạch Lên giá một viên thần thạch Lời nói của lão già vẫn y nguyên như vậy Đồng thời bên cạnh xuất hiện thiết quyển màu đen Hơi thở của lôi cương đột nhiên dừng lại Hai mắt gần như lồi ra trong lòng mừng rỡ như điên. Cuối cùng thì thiết quyển khai thiên thật sự xuất hiện. Hai nắm tay của Lôi Cương không tự chủ được nắm chặt lại. Hắn thở sâu mấy cái thầm nhắc bản thân phải bình tĩnh. A, Lưu lão đệ, Hắc Huyền Nguyên Thạch chẳng phải cũng giống miếng của Tùng Dịch hay sao? Lý Long nhìn chầm chầm thiết quyển trong quần sáng mà nói, đồng thời nhìn Lôi Cương với một sự kinh ngạc. Mặc dù Lôi Cương che giấu rất tốt nhưng một người sống bao nhiêu năm như Lý Long chỉ cần liếc mắt có thể nhìn thấy sự khẩn trương của Lôi Cương. Ánh mắt của y thay đổi, hơi cụp xuống mà rơi vào trầm tư. Nghe Lý Long nói vậy, Lôi Cương quay đầu nhìn thấy y như vậy mà thượng người. Mặc dù hắn và Lý Long gọi nhau là huynh đệ nhưng hai cái chữ đó như thế nào? Thiết quyển khai thiên hết sức quan trọng Lôi cương và Lý Long mới chỉ gặp mặt có hai lần Nhiều lắm chỉ là quan hệ hơi hợp Nếu quả thật để cho Lý Long nhận ra điều gì đó thì hắn không muốn Nhưng vì lợi ích trước mặt Lôi cương không chắc Lý Long sẽ không động tâm vì vậy mà lôi cương cười nói lý lão ca thiết quyển này chính là khảo nghiệm của sư tôn đối với ta sư tôn nói tìm được càng nhiều hắc huyền nguyên thạch sẽ thưởng cho ta một thanh thần khí không tồi mặc dù sư tôn không nói bao nhiêu nhưng càng nhiều càng tốt a lý long cười rồi gật đầu Mặc dù biểu hiện của Lôi Cương có chút khác lại nhưng Lý Long không thể nào nhận ra trong thiết quyển có gì đặc biệt. Lúc trước, sau khi Tùng Dịch lấy ra, Y cũng có kiểm tra thì thấy đó chỉ là một viên hắc huyền nguyên thật hết sức bình thường. Chỉ có điều trên mặt điêu khắc một người đang vung kiếm. Lý do của Lôi Cương mặc dù khiến cho Lý Long không tin lắm nhưng nghĩ mãi. Lý Long càng cảm thấy người đứng sau lưng Lôi Cương cực mạnh. Y đoán sư phụ của Lôi Cương có phải là người đứng trên bảng hồng hoang. Tu vi của Lý Long mặc dù đạt tới cương thần hỗn độn huyền giai nhưng bất cứ một người trên bảng hồng hoang. Cho dù là người cuối cùng cũng đủ cho y kính sợ. Trong lúc Lôi Cương và Lý Long nói chuyện với nhau thì có một nam tử trung niên ra giá. Lần này bán đấu giá thấp nhất là 100 vạn Nhìn bộ dáng của y có lẽ biết được tác dụng của hắc huyền nguyên thạc Nhưng nhìn mọi người thờ ơ y nảy sinh ý niệm trong đầu định lấy nó phòng ngừa ngày sau cần đến 100.000 ngàn Lệ dân, dân quy quy, y, nơm e, nân, đứng thứ 95 trên bảng hồng hoang lên tiếng Tên nam tử trung niên kia sửng sốt, rụt đầu. Chưa nói tới việc y không có nhiều thần thật để đổi lấy mà cái hung danh của lệ dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. Nơn. Đủ khiến cho y không dám lớn mật. Lôi cương nắm chặt hai tay tự bảo mình không nên vội. Hai ngàn vạn. Long U Nhi mở miệng nói Hắc huyền nguyên Thạch đối với người tu luyện tầm thường Hoặc là cao thủ hỗn độn thiên giai cũng không thể dùng Nhưng đối với Long Gia mà nói thì nó cũng là vật hiếm có Có thể luyện chế được thần khí thiên giai Ba ngàn vạn Lệ dân, dân quy quy, y, e, lại ra giá Trưởng lão thiên ngục của khắp thiên tôn hơi sưởng sờ mức độ quý báu của hắc huyền nguyên thạch lão rất biết nhưng thấy long u nhi ra giá khiến cho thiên ngục do dự lúc trước lão đã nói thứ mà khấp thiên tôn đề ý long gia không được nhúng tay vào nhưng mặc dù hắc huyền nguyên thạch hy hưởng tuy nhiên khấp thiên tôn cũng có dự trữ vì vậy mà đè nén suy nghĩ trong đầu long u nhi nhìn lệ dơn dơn quy quy e, e, nơm sau trong hai mắt Có chút e ngại Với miếng hát huyền nguyên thạch này Nàng không thể nhường bởi nó đủ Để luyện chế hai thanh thần khí thiên giai Vì vậy nàng mở miệng Năm ngàn vạn Lễ dân Dân Quy Quy Ê e. Nương Trường mắt nhìn long u nhi chầm chầm thanh âm giống như tiếng sấm của y vang lên một trăm triệu một trăm mười triệu mơ thanh của long u nhi vẫn thản nhiên mười hai tỷ còn lấy ra được chứ nói gì tới con số một trăm triệu hai trăm triệu nữ oa long ra thứ này lão tử nhất định phải có lệ Dơn Dơn quy quy quy Ê Nương Biết Long ra nhiều tiền nên quát lớn Âm thanh giống như tiếng sấm khiến cho mấy người tu luyện bên cạnh y sắc mặt trắng bệt Giạc ra Hai trăm mười triệu Dường như Long u nhi không nghe thấy tiếng của lệ dơn Dơn Quy Quy Ê Ê Nương vẫn thản nhiên như cũ. Mặc dù nàng e ngại y nhưng không có nghĩa là Long gia e ngại. Thực lực của lão tổ Long gia đủ đứng trong số 20 ơ mạnh nhất trên bản Hồng Hoang. Gương mặt của Lệ Dưn, Dưn Quy quy y e, nơ hết sức khó coi. Cả đời y tung hoành đã quen, mặc dù không có ý muốn đắc tội với Long gia nhưng thiết quyển là thứ mà y phải có. Y cắn chặt răng, mắt đầy sát khí. Một tỷ. Trong lòng Y đã đầy sát khí. Trên người Y có tổng cộng tất cả là một tỷ để xem Long U Nhi có thối chiếc hay không. Long U Nhi sượng sốt. Một tỷ. Trong lòng nàng có chút ngập ngừng. Hắc Huyền nguyên thạch Long ra cũng có rất nhiều, nhưng ai cũng không chê ếch. Nếu tiếp tục đấu giá, Long Gia có thể đặt tội với hung thần này, đó là điều không khôn ngoan lắm. Cao thủ của Long Gia mặc dù nhiều nhưng không ai có thể bảo vệ được đệ tử cấp thấp cả đời. Dù sao thì đệ tử thanh niên của Long Gia chiếm số đông. Lúc này, Long U Nhi trầm mặt, không nói nữa. Lệ Dơn, Dơn Quy Quy, Y, E, nơn, nở nụ cười lạnh. Một tỷ một trăm triệu Trong đám người đột nhiên có âm thanh vang lên Lưu lão đệ Xem ra ngươi buôn bán lời a Lão cốt đầu tùng dịch đúng là lỗ lớn Lý Long cười vang Lôi cương đột nhiên giật mình Quay đầu nhìn về người phía sau lưng vừa mới ra giá Vốn hắn cho rằng Long U Nhi đã thôi Như vậy chỉ còn mình và Lệ Dơn Yang Quy Quy Y A e, 1 Mặc dù Lệ Dương Dương Quy Quy Y A e, 1 là cao thủ trên bản Hồng Hoang nhưng Khai Thiên hắn cần phải có Ai biết được Lệ Dương Dương Quy Quy Y Ê, đơn, có thể coi thiết quyển là hắc huyền nguyên thạch mà hòa tan hay không? Tốt số gì thì lôi cương cũng chuẩn bị cho dù trốn vào lôi phủ hạo huyền cũng được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 717 giác trên trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 717 giác trên trời. Nhóm dịch me trai em Toàn bộ ánh mắt của mọi người trong hội đấu giác tập trung về phía lão già áo đen Người đó mặc chiếc áo khoét màu đen làm cho người ta không nhìn thấy rõ hình dạng Rất nhiều người tu luyện dùng thần thức kiểm tra nhưng cũng không thể nhìn thấu thân phận của lão già vì vậy mà thầm đoán Càng có nhiều người tu luyện ôm thái độ xem cuộc vui Lệ dơm dương Quy Quy Ê e, nương Với hung danh trên bản hồng hoang tranh đoạt đồ vật này Chỉ sợ lão già này sẽ bị lệ dương dương Quy Quy Ê e, nương Trả thù Một tỷ một trăm mười triệu Lệ dương Dơn quy quy y e nơn quát vang ánh mắt nhìn lão già chầm chầm rồi nói Đạo hữu có mạng lấy nhưng phải xem có mạng dùng không Trong mắt y có một sự cảnh cáo Lúc này trong lòng lệ dơn Dơn quy quy y e hết sức buồn bực Lần này trên người y không có nhiều thần thật như vậy Chỉ sợ kết quả là phải bán lấy một chút Vốn y cho giá cao như vậy là có thể lấy Nhưng không ngờ lại xuất hiện một kẻ thần bí như vậy Một tỷ hai Lão già áo đen vẫn thản nhiên Dường như không coi lệ dân Dân quy quy Ê ê e, Vào đâu Ngươi Lệ dân Dân Quy Quy Ê ê e, Đứng dậy Hung hăng nhìn lão già. Khí thế toàn thân như không thể áp chế. Lệ dân, dân quy, quy, y, e, nâng. Lão già trên bình đài đột nhiên lên tiếng. mơ thanh của lão không to nhưng vẫn khiến cho lệ dân. Dân, quy, quy, y, e, nâng. Chấn động, sắc mặt cứng đờ. Thu hồi khí thế rồi hừ lạnh, cho dù lệ dơn dơn quy, quy, y, e, nương, có ngông cuồng đến mấy thì cũng không dám làm loạn ở đây, nếu không y đã cướp thiết quyển đi rồi, lôi cương kinh ngạc nhìn lão già kia. Ở bên trong hội đấu giá này thì lôi cương thấy lão già đó khiến cho hắn có cảm giác sâu không thể lường được Lôi cương thấy lệ dơ, dơ quy quy, y, e, e nơ, nhìn lão già trong mắt có một sự e ngại Sự e ngại đó cũng không phải do nhân vật đứng sau lưng hội đấu giá mà chính là lão già đó Người này không hề đơn giản Lôi cương xác định như vậy Một tỷ hai trăm mười Thấy lão già đang định nói cái gì đó Lôi cương liền cao giọng nói Lưu lão đệ Ngươi Một tỷ ba Ngay cả thần khí địa dai cũng phải được vài thanh Thậm chí có thể hơn mười vật Lý Long vội vàng kéo tay lôi cương rồi thấp giọng nói Trong suy nghĩ của Lý Long Lôi cương có một hậu thuẫn cực mạnh nhưng cũng chỉ là một tiểu tử còn chưa ráo sửa mẹ. Lúc trước đối với khốn Long tiên đã thể hiện ra một hậu bối mà thôi. Một tỷ ba đối với lý Long mà nói thì nhiều không phải nhiều nhưng ít cũng không phải là ít. Nhưng đối với lôi cương lại khác. Y không nghĩ lôi cương có nhiều thần thạch đến vậy. Một khi không có thì chỉ sợ sẽ bị thịnh hội bán đấu giá tức giận Thậm chí còn bị đuổi giết Nghe đồn hơn vạn năm trước Có một vị cường giả trên bảng hồng hoang ỉ vào thực lực phi phạm của mình sau khi lấy được một thanh thần khí cực phẩm Nhưng không đủ tiền trả Cuối cùng làm cho thịnh hội bán đấu giá nổi giận Từ đó về sau không còn nghe thấy tung tích của cường giả đó nữa. Có người đoán người nọ bị thịnh hội bán đấu giá giết, có người nói người đó ẩn trốn. Nhưng cho dù như thế nào thì sau này không còn ai dám gây rối nữa. Lôi cương hơi hé mắt. Hắn cảm nhận được lão già áo đen đang nhìn mình nhưng sắc mặt lôi cương vẫn thông dong nhìn thiết quyển chầm chầm. Một tỷ tư Sau một lát, lão già áo đen trầm giọng nói Lưu lão đệ Ngươi xác định có nhiều thần thạch như vậy hay có vật gì để đổi chứ? Lý Long không tin nổi lên tiếng hỏi Mặc dù y biết Lôi Cương có thân phận thần sử nhưng trong thịnh hội bán đấu giá không hề có tác dụng Lôi Cương nở nụ cười với chút cảm kiếp Đa tạ Lý lão ca Trong lòng ta hiểu rõ, mặc dù chỉ có chút giao tình với Lý Long nhưng được y nhiều lần nhắc nhở khiến cảm giác của Lôi Cương đối với y tốt hơn một chút. Được Lôi Cương trả lời, một tia sáng ló lên trong mắt Lý Long, đánh giá nó một cách cẩn thận. Sau một lát, y đành cười khổ, nhìn thiết quyển bên trong quần sáng. Y xác định hắc huyền nguyên thật không chỉ đơn giản như vậy. Một tỷ bốn trăm mười. Lôi cương ra giá thủy chung cao hơn lão giả mười triệu. Sau mười tức không có người đấu giá thiết quyển thuộc về lôi cương. Cuối cùng thì y cũng thở phào. Không biết mình đấu giá được thức thứ mấy. Vật tiếp theo. Lời nói của lão già tiếp tục vang lên một cách bình thản. Sau nửa canh giờ đấu giá kịch liệt không khí của thịnh hội bán đấu giá đạt tới mức cao nhất Điều khiến cho lôi cương kinh ngạc đó là Lý Long bỏ ra một tỷ để mua một loại thảo dược có tên là sư tâm thảo Nghe Lý Long nói thì đó là một loại tài liệu luyện chế đang dược thiên giai Vật cuối cùng của thịnh hội lần này là một thanh thần khí thiên giai trung phẩm Lên giá một viên thần thạc Lão già nói xong, trong quần sáng hiện lên một thanh trường kiếm dài bảy thước, rộng chừng nửa thước. Toàn thân thanh kiếm đen như mực, dưới chui có một con mảnh thủ nhỏ to bằng nắm tay. Lôi cương nhìn kỹ thì thấy nó vừa giống rồng lại vừa giống hổ. Mặc dù chỉ là hình ảnh nhưng một làng khí thô bạo từ trong thanh kiếm tản ra khiến cho sắc mặt lôi cương trắng bệch Thần khí thiên giai trung phẩm Ánh mắt của Lý Long không giấu được sự cuồng nhiệt Nhìn thanh thần khí chằm chằm Không chỉ có Lý Long ở đây Ngoài trừ mấy người cực nhỏ ra Không có ai là không như vậy Toàn bộ hội đấu giá im lặng một cách đáng sợ Một làng hơi thở không tự chủ được tản ra Chỉ sợ tất cả người tu luyện ở đây đều có tâm tư Có điều sợ nhân vật đứng sau lưng hội đấu giá mà thôi. Thần khí thiên giai và thần khí địa giai cách nhau một trời một vực. Để luyện chế được thần khí thiên giai phải là luyện khí tôn sư hỗn độn thiên giai mới được. Chưa nói tới nguyên liệu để làm vô cùng quý báu. Chỉ cần nhắc tới luyện khí tôn sư hỗn độn thiên giai cũng đủ cho tất cả mọi người dừng bước. Đạo thần thiên giai hỗn độn trong toàn bộ thánh giới hồng hoang cũng không có được một trăm người. Hơn nữa còn phải có trình độ luyện khí cực cao còn đến mức nào không thể biết được. Chỉ sợ trong cả thánh giới hồng hoang, người có thể luyện chế được thần khí thiên giai không quá hai người. Mà những người này không có ai không bị người trưởng quản của mấy tinh vực nắm trong tay, với thân phận vô cùng cao quý So với nó, thần khí địa giai chỉ cần đạt tới hỗn độn hoàng giai. Trình độ luyện khí đạt tới tôn sư là có thể luyện chế được. Cho nên trong thánh giới hồng hoang, số lượng thần khí địa giai có rất nhiều. Nhưng thần khí thiên giai thì vô cùng ít. Thậm chí trong tay cương thần, đạo thần hỗn độn thiên giai cũng đều chỉ có thần khí thượng phẩm địa giai mà thôi. Mười tỷ Thiên ngục trầm giọng nói sắc mặt y lộ vẻ nghiêm trọng Với tâm trạng của y bây giờ cũng không thể giữ được sự bình tĩnh Có thể thấy được sức hấp dẫn của thần khí thiên giai đến mức nào Hai mươi tỷ Trong đám người có người lên tiếng Nhưng phần đông người tu luyện không hề quay đầu lại chỉ nhìn thanh thần khí chầm chầm Đôi mắt đẹp của Long U Nhi đầy sự phức tạp, thần khí thiên giai khiến cho nàng động tâm. Nhưng do đã nói trước khiến cho nàng đành phải bỏ qua so với thần khí thiên giai trung phẩm, Long Gia cần trứng nha dư hơn. 30 tỷ Trong đám người liên tục có người tu luyện đứng lên đấu giá. Nhìn những người đó không hề có một ai chết mắt. Có rất nhiều người ẩn giấu tu vi. Cũng có nhiều người có thế lực lớn đứng sau lưng. Rất nhanh trong sự hưng phấn của mọi người, thần khí thiên giai được đẩy lên tới 200 tỷ khiến cho mọi người sợ hãi. Lôi cương nhìn thấy vậy mà trong lòng cũng rung động. Có lẽ gần như tất cả mọi người tới đây là vì vật này. Có một số người gương mặt đều bao phủ một tầm kết giới khiến cho người ta không nhìn rõ mặt. Thiên ngục cắn chặt răng trầm giọng nói 200 tỷ 100 triệu Lần này, mục đích của y tới đây là vì thanh thần khí thiên giai này Khắp thiên tôn tuy mạnh, thần khí thiên giai cũng có nhiều Nhưng không có cơ hội kết giao với cường giả luyện chế thần khí thiên giai Có thể có được một thanh khắp thiên tôn luôn hạ quyết tâm Trải qua một hồi đấu giá quyết liệt Cuối cùng, thanh thần khí bị thiên ngục đẩy lên với giá 400 tỷ khiến cho mọi người khiếp sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 718 đắc tội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 718 đắc tội.